Linh Trang xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phát 8 chuyện Nắng Gắt tập 1 của Cố Mạn trên kênh Chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 29 Từ tháng 6 tới tháng 1, hóa ra đã nửa năm rồi, tôi vẫn cố gắng không nghĩ tới chuyện ngày mai. Thế nhưng lại không ngờ giờ khắc này tôi sớm như vậy. Nhiếp Hi Quang, mày nhất định phải mạnh mẽ. Tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt đang dừng trên bóng dáng kia, chủ động đi tới chỗ bọn họ, tươi cười chào hỏi. "A, sao mọi người lại ở cả đây thế này?" Tất cả đang đứng trước mặt tôi, lão đại, chồng lão đại, Tiểu Phượng, Từ Tịnh, Trác Huy. Dung dung Còn có tràn tự bên cạnh cô ấy Trong khoảnh khắc này Tôi bỗng nhớ về quãng thời gian xưa Thế nhưng tôi không hề muốn tâm trạng mình lại như ngày ấy nữa Tôi tươi cười nhìn bọn họ Đáng tiếc Màn dạo đầu hoàn mỹ của tôi Nhanh chóng bị lão đại phá hỏng Về mặt cô ấy giống như một người vừa bị lừa Cô ấy véo tay tôi hết lên Nhết dưa hấu Không phải cậu nói Ngày mùng một phải ở lại tô châu tăng ca hay sao Tôi choáng váng Lão đại à Cậu nhất định phải véo tay mình Mỗi khi kích động ư Cái bệnh này bao giờ mới sửa được hả Tiểu phượng và tư tịnh Cũng vây quanh tôi Mồm năm miệng mười Dưa hấu Sao cậu lại ở đây Đúng vậy Còn ăn mặc đẹp như vậy Lần đầu nhìn mãi cũng không nhận ra đâu. Cậu làm việc ở Tô Châu sao? Lão đại, cậu liên lạc được với dưa hấu từ bao giờ mà cũng không thèm nói một câu. Không phải cậu đi du học à? Hồi tháng 7 mình gọi điện cho cậu mà không được. Tôi trả lời từng câu từng câu. Mình ở Tô Châu. Tháng 7 mình ở nước ngoài nên không nghe được điện thoại. Không phải đi du học. Sao các cậu đều nghĩ là mình đi du học thế? Nói là đi du lịch thôi. Thực ra là đi du lịch 2 tháng. Du lịch? Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Những người khác bỗng nhiên im lặng. Là trang tự. Đúng vậy. Tôi dừng lại một chút, di chuyển ánh mắt. Suốt cuộc dừng lại hoàn toàn trên mặt anh ấy. Đưa Khương nhụy đi. Không phải đi du học. Anh ấy tiến lại gần tôi, có lẽ là do ánh đèn đường, vẻ mặt anh ấy vô cùng mờ mịt, tựa như mưa gió kéo đến. Không, không phải. Dung Dung bỗng nhiên tiến lên vài bước, đứng xen vào trước mặt Trang Tự, vẻ mặt tươi cười nói với tôi: "Hi Quang, hôm nay lão đại trang trí hội trường hôn lễ, sao cậu không tới?" mình Cô ấy căn bản không muốn cho tôi cơ hội lên tiếng Thật ra tới xem một chút cũng coi như học tập kinh nghiệm Mình tới đây cũng học được rất nhiều thứ Sau này kết hôn sẽ không thấy lạ lẫn Trang trí hội trường thực sự là vô cùng thú vị Tôi cười cười Mình gần đây rất lười, các cậu cũng biết rồi đấy Đúng rồi, Hy Quang Chuyện trước đây mình rất xin lỗi, mình đã đổ oan cho cậu. Dung Dung tỏ ra chân thành vô cùng. Ra xã hội rồi mới biết, tình bạn thời đại học của chúng ta mới thật là đáng quý. Hiện giờ, mình đã tìm được hạnh phúc của bản thân. Cũng hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc của riêng cậu. Cậu đấy, đừng chỉ biết nhìn vào hạnh phúc của người khác, cũng phải cố gắng lên. Diệp Dung... Hi Quang Hai thịnh âm gần như đồng thời vang lên Tôi quay lại nhìn về phía người gọi tên mình Giữa màn tuyết bay nhẹ nhẹ Lâm tự xâm trong bộ đồ đen đang đi về phía tôi Giây phút này tôi vô cùng cảm ơn anh ta Cảm ơn dáng vẻ ung dung địch lãm của anh ta Tôi xoay người chạy xuống bậc thang Lâm tự xâm có chút kinh ngạc gừng chân lại nhìn tôi vội vàng chạy tới, tôi thở hổn hển dừng lại trước mặt lâm tự sâm ngẩng đầu nhìn anh ta nhưng lại không biết nói gì cho phải trong lòng vô cùng hỗn loạn sao thế anh ta hỏi tôi giọng nói rất dịu dàng tôi mở mịt nhìn anh ta ánh mắt chua xót một lúc lâu tôi mới quay lại mạch suy nghĩ bất ngờ gặp lại bạn học đại học Lâm tự xâm ngẩn đầu nhìn về phía bậc thang, sau đó ánh mắt liền dừng lại, rất lâu không phản ứng. Tôi chậm chạp quay đầu lại, nhìn về hướng Lâm tự xâm đang nhìn. Nơi ấy, trang tự đứng lặng nhìn chúng tôi, dưới ánh đèn neon, ánh mắt ảm đạm, mơ hồ. Lâm tự xâm bỗng nhiên kéo tay tôi. Bạn học của em, đi theo tôi. Tôi bị anh ta kéo đi vài bước mới nhớ ra phải rút tay lại nhưng mà mới chỉ hơi giật mình đã bị anh ta ra sức nắm chặt lại. Lâm tự xâm kéo tôi tới trước thềm bậc thang sau đó sức tự nhiên buông tay tôi ra. Mọi người đều đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Phượng há hốc miệng. Dưa hấu, cậu... Từ tịnh là người đầu tiên lấy lại phản ứng. Dưa hấu, cậu còn không giới thiệu một chút đi. Giới thiệu cái gì? Tôi ngẩn đầu nhìn Lâm tự sâm. Hóa ra em còn có biệt danh như vậy à? Sao trước giờ không nói với anh? Lâm tự sâm mỉm cười nhìn tôi, giọng nói nhu hòa, tựa như những bông tuyết bùng bềnh. Sau đó, anh ta nhìn về phía mấy người trang tự, mỉm cười thân thiện. Chào mọi người! Tôi là Lân Tự sơn Lão đại rõ ràng chớp mắt một cái Ha, chào anh chào anh Chúng tôi là bạn đại học của Dưa Hấu Sau đó cô ấy giả vờ oán giận nói với tôi Dưa Hấu, cậu bảo không thể đến giúp Vì phải tăng ca gì chứ Hóa ra là đi cùng bạn trai Đúng là trọng sắc hình bạn nha Nói sớm thì mình cũng đâu có ép cậu Đừng trách cô ấy Lâm tự xâm cười cười giúp tôi giải thích Hi quang vốn là phải tăng ca thật Nhưng mà hôm nay Bạn thân của tôi kết hôn Nhất định đòi gặp cô ấy Cho nên tôi mới đưa cô ấy tới Lão đại cười ha hả Thôi thôi được rồi Tôi cũng không trách cậu ấy Trọng sách khinh bạn Cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi mà Không phải sao Bọn họ có lẽ đã hoàn toàn coi Lâm Tự Sâm là bạn trai của tôi. Tôi không muốn các cô ấy hiểu lầm, nhưng mà giờ phút này tôi lại càng không muốn phủ nhận. Tôi quay đầu nhìn xung quanh đường. Không phải anh đi đánh xe à? Xe đâu? Nếu có xe thì giờ có thể quay về được rồi. Xe bị xe khác chặn lối ra mất rồi, bảo vệ tạm thời không tìm ra chủ xe kia đâu. Sợ em sốt ruột nên anh quay lại Hả? Không lái ra được sao? Lâm tự sâm nhìn đồng hồ Nếu vẫn không tìm được người ta Thì anh gọi tài xế Tới đón chúng ta về Tô Châu Ừ Tôi gật đầu Suýt nữa thì quên anh ta là người ở đây oa, wow. Tiểu Phượng vỗ mạnh vào vai tôi Dưa hấu Nhà cậu còn có tài xế riêng nữa hả? Không phải nhà mình Từ tịnh cười nói Mình biết rồi biết rồi Là nhà chồng cậu Bầu không khí dường như thoáng cái Náo nhiệt hẳn lên Tiểu phượng díu dít hỏi tôi rất nhiều chuyện Làm ở đâu Quen thế nào Tôi trả lời thì ít Mà lâm tự xâm đối đáp thì nhiều Anh ta từ đầu tới cuối Vẫn luôn mỉm cười Ứng phó nhanh nhạy như thường Giữa một mảnh ẩm ý, giọng nói lạnh lùng của Dung Dung vang lên. Trang tự, cậu đi đâu vậy? Mọi người đồng loạt im lặng, chẳng biết từ khi nào Trang tự đã một mình đội tuyết đi xuống khỏi bậc thang. Đi gọi xe. Anh ấy dừng chân nhưng không quay đầu lại. Vì sao phải đi đâu gọi? Dung Dung cứng ngắc. Ở đây không thể gọi được sao? Bên này bắt taxi dễ nên chúng ta mới tới mà. Cậu có thể đứng đây bắt. Cậu ấy buông những lời này, không nhìn chúng tôi mà tiếp tục đi về phía trước. Cậu đứng lại. Rung rung bím môi, lướt nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng đuổi theo trang tự. À, vậy dưa hấu, chúng mình cũng đi đây. Ngày mai hôn lễ, nhờ tới sớm một chút, ở khách sạn đối diện kia kìa. Lặng im một chút, lão đại lên tiếng chào đầu tiên. Ừ, um, mình biết rồi. Tôi gật đầu, cố gắng tập trung sự chú ý lên người của ấy. Vậy ngày mai gặp. Mọi người lần lượt chào nhau, trước khi rời khỏi, lão đại còn phất tay với Lâm Tự Sâm. Ngày mai, anh cũng phải tới đám cưới của tôi cùng dưa hấu đấy nhá. Nhất định có mặt. Lâm Tự Sâm mỉm cười. Bóng dáng bọn họ hoàn toàn tiêu biến trong màn đêm tối. Xung quanh dường như chỉ tĩnh lặng hẳn xuống, chỉ còn hoa tuyết vẫn lặng lẽ bay. Tôi xoay người hỏi Lâm Tự Sâm. "Giờ lái xe ra được chưa? Em muốn quay về Tô Châu." "Quay về Tô Châu làm gì? Tôi đưa em đi chơi." "Hả?" Anh ta thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn tôi. Lẽ nào lúc đưa em đi thì vui vẻ, để em về lại buồn thiêu? Em có sao? Anh ta cúi đầu nhìn tôi, sắp khóc rồi. Giọng anh ta rất dịu dàng, tôi vốn không muốn khóc, nhưng nghe anh ta nói vậy lại nhanh chóng chảy nước mắt. Cho nên, giờ em muốn đi xem phim hay là đi ngắm cảnh, hay là ra khu vui chơi? Chính là nơi mà... Tôi sững sở nhìn anh ta, cảm thấy mình không theo kịp tư duy của anh ta. Có lẽ là tưởng tôi chưa bao giờ tới nơi đó nên anh ta ra sức miêu tả. Chính là cái nơi mà người ta có thể khiêu vũ, ném bóng, đua xe. Vì sao tôi lại cảm thấy chọn làm gì bây giờ cũng hấp dẫn. Chỉ cần không phải quay về ký túc một mình là được. Tôi nắm tay, bỗng nhìn kích động. Chúng ta bây giờ đi ngắm cảnh đêm Sau đó đi xem phim Rồi đi khu vui chơi Nhiếp hy quang Anh ta bật cười Lấy ví tiền từ túi áo nếm cho tôi Sao em lại thang như vậy Đếm xem tôi có bao nhiêu tiền Xem có đủ không Tôi nhất định Là bị tâm trạng của anh ta ảnh hưởng Bỗng nhiên vừa hào hứng Vừa kích động Nhiễm nhiên mở ví của anh ta ra xem Rồi chỉ vào phía đối diện tòa nhà tối diện. Bên kia có ngân hàng, em đi rút tiền. Anh nghèo quá. Thực sự không đủ hả? Có nhiều mà. Lâm tự sâm nhìn nhìn vào ví. Tôi đi rút vậy. Cô nhiếp, vui lòng cho tôi biết tối nay cô sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền. Không cần đâu, anh giàu hơn em sao? Tôi cầm thẻ nhanh chóng chạy xuống bậc thang. Những bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt tôi. Lý trí quay lại trong đầu tôi, tôi quay lại nhìn Lâm Tự Sơn. Anh ta đang chậm rãi đi sau tôi. Thấy tôi quay lại, liền vẫy tay, giống như giúp tôi nhanh đi rút tiền. Thấy vậy, tôi cũng vẫy tay lại với anh ta, rồi chạy như bay vào ngân hàng. Chương 30 Dựa theo nguyên tắc gần nhất, chúng tôi trước tiên đi tới khu vui chơi. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tới nơi này. Vùi mình trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc thật sự là có chút khó bó. Sợ lâm tự dâm cũng là lần đầu tiên tới đây. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn nên quan sát người khác chơi trước đã. Nhưng vị lâm tiên sinh này hiển nhiên không cho rằng chơi trò chơi cũng cần phải học tập. Anh ta ngay lập tức đi đổi xiềng, tùy ý tìm một cái máy chơi trượt tuyết không có người ép tôi tới chơi. Sau đó... Cẩn thận tảng đá! Tôi đâm phải tảng đá mà chết. Chú ý chỗ ngoặt! Tôi còn chưa kịp ngoặt, đã bị đâm vào vách núi mà chết. Phía trước có xe tải. Đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lao vào chiếc xe tải. Nhìn ba chữ... Bạn đã thua, to tướng trên màn hình, tôi buồn bực quay đầu nhìn Lâm tự sân. Đợi anh ta tiếp tục nhét đồng xiềng vào. Nhưng mà anh ta lại cởi áo khoác ngoài vắt lên tay vịn, sắn tay áo sơ mi lên, nhàn nhã nó với tôi. Xuống đi, tới lượt tôi. Không phải anh đưa tôi đi chơi sao? Tôi không cam lòng leo xuống khỏi máy chơi game, dõi theo Lâm tự sâm Mong anh ta nhanh chóng đâm vào cây, đâm vào tường, đâm vào vách núi. Thế nhưng tất cả không như tôi hy vọng. Mặc dù chơi lần đầu, nhưng rõ ràng anh ta chơi giỏi hơn tôi rất nhiều. Nhìn anh ta nhanh chóng qua được hai cửa ải, tôi mới nhớ ra mối thủ bị anh ta đuổi xuống dưới đứng xem. Nhịn không được, bắt đầu quấy rối anh ta. Rõ ràng là phải dễ trái, nhưng tôi hô to. Dễ phải, dễ phải! Dẫn bên phải, dẫn bên phải. Rõ ràng là phải đi con đường giữa, nhưng tôi lại ra sức nhắc nhở. Được bên trái là đường tắt, đi bên đó. Đáng tiếc, lần tự xâm hoàn toàn không vì tôi mà bị ảnh hưởng, không lần nào mắc mưu. Mắt thấy anh ta sắp qua cửa thứ ba, quan sát nhân vật trên màn hình rất phải dễ trái, tôi nhanh trí kêu lên, dễ trái. Kết quả, Lâm tự xâm dễ phải Trên màn hình hiện lên hình ảnh nhân vật bị đụng phải vách núi vô cùng thê thảm Ha ha ha Tôi cười như nắc nể Lâm tự sâm bất đắc dĩ dừng lại Sao tự nhiên lại không lừa tôi nữa thế? Đã bao giờ em lừa anh đâu? Tôi chối sạch Nhìn đi Đây là kết quả do anh không tin tưởng em Thôi được rồi Xuống đi Tới lượt em Sau đó chúng tôi đi tới giảm chiếu phim Bộ phim tôi chọn là một bộ phim bông tấn mới nhất Ngày đầu phim hành động có những cảnh quay rất đặc sắc Bảo đảm rất hấp dẫn, rất lôi cuốn Bảo đảm chất lượng rất ngủ Nhếp Hy Quang Hy Quang Em ngủ quê nào Tôi dụi mắt Ừ, đi thôi Lâm tự sâm giúp tôi phủi đám bổng ngô rơi trên quần áo, rồi anh ta đứng dậy, cầm lê áo khoác của chúng tôi đi ra ngoài. Tôi đi theo đằng sau, ra khỏi dạp chiếu phim, tôi mới tỉnh táo lại một chút, ngượng ngùng hỏi anh ta. Em ngủ lâu không? 50 phút. Cần gì phải tính cụ thể như thế? Tôi xấu hổ đánh trống lảng. Đoạn kết thế nào? Nữ chính có được cứu ra không? Ai bắt cóc cô ấy? Bố của Nam chính. Không thể nào, sao lại thế? Bố của Nam chính làm thí nghiệm thuốc trái pháp luật bị nữ chính bắt gặp. Bên tai tôi bỗng truyền tới một tiếng cười khẽ khẽ của một cô gái. Tôi quay đầu nhìn thì ra là một đôi nam nữ đang vừa nhìn chúng tôi vừa cười. Hình như bọn họ là đôi ngồi bên cạnh chúng tôi trong dạp thì phải. Thấy tôi nhìn lại, cô gái dơ ngón tay cái dựng thẳng ra hiệu với tôi. Năng lực, một công đôi việc của bạn trai chị đúng là vô cùng lợi hại. Nội dung vừa kịch nói hoàn toàn chuẩn xác. Nói xong, bọn họ lại cười hì hì chạy đi. Cái gì mà một công đôi việc? Tôi nhìn theo bóng hai người bọn họ, lại nhìn lâm tự sơm không phải anh cũng ngủ chứ. Lâm tự sâm làm như không nghe thấy, mặt không biến sắc, cúi xuống nhìn đồng hồ. Sắp một giờ rồi, anh nên nghỉ sớm đi, mai còn phải đi dự đám cưới nữa. À, được rồi, anh mệt rồi phải không? Vậy cũng nghỉ sớm đi. Hai, Phương Sư Huynh quả nhiên là khoác lác, còn nói anh đứng phẫu thuật cả đêm mà sinh khí vẫn dồi rào. Hai, anh làm gì thế? Lầm tự sâm đột nhiên nắm cánh tay tôi, kéo tới một chỗ khác. Từ chỗ này có thể ngắm cảnh đêm. dạp chiếu phim nằm ở tầng hầm, quán bar trên tầng 56 của tòa nhà này yên tĩnh đến mức khiến cho người ta có cảm giác như ở một thế giới khác. Từ những âm thanh ồn ào của khu vui chơi và dạp chiếu phim đến sự tĩnh lặng cực hạn ở nơi đây. Tôi bỗng nhiên rơi vào trầm mặc Tuyết trắng vẫn lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ. Nhìn đầu một chút, có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố với những ánh đèn rực rỡ, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Có phải tôi đã từng một lần lại một lần huyễn tưởng, có thể cũng với một người đi dạo trong màn đêm này, có thể ngồi bên nhau. Có phải tôi đã từng mong muốn cùng người ấy đi xem phim, Tôi sẽ đi mua bỏng ngô, còn anh mặc dù không thích mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng khi ngồi bên tôi cũng sẽ thò tay nhón lấy mấy viên. Cũng có thể lúc xem phim tôi sẽ ngủ quên, bỏng rơi vãi tung tuế. Có phải tôi đã từng mơ ước tới một ngày cùng anh đi mua quần áo. Tôi sẽ tự tay chọn cho anh một bộ bắt anh mặc thử. Anh chắc chắn sẽ bực mình. Tôi đã từng có rất nhiều, rất nhiều huyễn tưởng như thế, muốn được cùng anh thực hiện. Nhưng cuối cùng, tôi lại hoàn thành với một người khác. Người phục vụ mang nước trái cây tới, tôi mới phát hiện mình đã tẫn thở rất lâu. Lâm tự xâm cũng đang lặng yên nhìn ra cửa sổ. Tôi đỡ đẫn bao lâu, anh ta cũng im lặng bấy lâu. Cuộc đời có bao nhiêu kỳ diệu, tôi quả thật không thể ngờ được có một ngày... Tôi lại ngồi đây với Lâm Tự Sâm, lặng yên ngắm tuyết rơi trong đêm. Tôi đưa tay xoa ly nước trái cây. Cảm ơn anh. Lâm Tự Sâm ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nâng ly nước lên một chút. Đừng khách khí, đại ân không cần cảm tạ. Tôi bật cười, không biết là do ánh nến hay bầu không khí ở đây, Tôi bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi cử chỉ động tác của Lâm tự sâm đều vô cùng thư thái, ưu nhã, tản ra một lực sát thương khó có thể nói thành lời. Tôi bỗng dưng nổi hứng thú với anh ta, vứt bỏ mấy cái suy nghĩ phức tạp trong đầu. Tôi tò mò hỏi. Lâm tự sâm anh bao nhiêu tuổi? nhiếp hy quang, em cũng thật là không quá hiểu rõ cấp tranh của mình. Suốt cuộc... Anh là người làm công cho em hay là cấp trên của em? Sao vai trò cứ chuyển hóa liên tục thế? Anh ta mỉm cười. Chiếc vị này cũng không tồi, vừa có thể quản em, vừa có thể kiếm tiền cho em. Là nuôi dịch sao? Tôi tức giận nói. Nói mau, anh bao nhiêu tuổi? Hơn em 6 tuổi. Tôi tính nhầm một chút. Không thể nào. Anh có học vị tiến sĩ Học xong tiến sĩ Còn đi làm bác sĩ một thời gian Sao mà trẻ như vậy được Mặc dù nhìn bề ngoài Thì đúng là anh ta trẻ thật Lâm tự sân dường như nghẹn học Tôi đi học sớm Tốt nghiệp tiến sĩ cũng khá sớm Ồ vậy Đúng rồi Sao Phương Sư Huynh gọi anh là đệ nhất cầm thú của học viện y Tôi háo hức hỏi Anh ta khụ một tiếng. Nhếp hy quang, em thẳng từng hỏi tôi vấn đề này thích hợp sao? Chi bằng sau này rảnh rỗi, em hỏi Phương Xu Huynh đi. Anh ta dừng lại một chút. Không phải hai người đã trao đổi số điện thoại rồi sao? Lâm tự sâm cầm ly rượu lên tựa lưng vào ghế. Suốt cuộc anh ta nói xấu tôi bao nhiêu rồi? Hình như là túng gọn hết thảy vùn điếng của tôi tống hết cho em rồi thì phải. Yên tâm, mấy chuyện tình sử của anh Phương Sư huynh vẫn chưa nói đâu. Ở đâu ra có tình sử vậy? Anh ta mỉm cười. Công việc ở học viện y trồng chất như vậy, bác sĩ còn bận hơn. Ngày cả thời gian theo đuổi phụ nữ cũng không có. Vậy người theo đuổi anh thì sao? Ngài tấn tú phong độ như vậy không thể không có người theo đuổi được. Ồ, có thể ngài đang ngồi đối diện em hiện giờ, mắt nhìn người vẫn còn yêu cầu cao lắm. Lâm tự sâm nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia sáng. Sao hôm nay em lại hứng thú với chuyện tình cảm của tôi thế? Tôi thở dài. Cũng là do buồn chán mà thôi. Anh ta bị sặc rượu. Đợi chút, Tôi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Sao anh lại uống rượu? Lát nữa còn phải lái xe về nữa cơ mà. Lúc tôi ở ngân hàng rút tiền xong, người ta cũng tìm được chủ nhân chiếc xe chặn bên ngoài xe của Lâm tự sân, cho nên chúng tôi mới lái xe tới đây được. Bây giờ, anh ta uống rượu thế này, lát nữa làm sao lái xe? Không cần, nhà tôi cách đây không xa lắm. Đi bộ mất 20 phút thôi. À, vậy thì tốt rồi. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết sơ mỗi lúc một nhiều. Ngày mai có lẽ trên đường sẽ phủ đầy tuyết, không biết bác taxi có dễ không? Mai tôi tới đón em. Tôi quay lại nhìn Lâm tự sân, anh ta vẫn nhìn vào chất lỏng trong ly rượu rất tâm chiêu. Bạn học của em cũng mời tôi tới dự mà. Không chào đón ư? Ngày mai sao lại không chào đón chứ? Ngày mai em mang hồng bao đưa anh đi ăn không mất tiền. Tôi nuốt một ngụm nước thật lớn, phấn chấn mà nói, "Nhưng mà anh làm ơn nhất định phải đẹp trai phong độ hơn hôm nay." "Phải đẹp trai hơn?" Lâm Tự Sâm lặp lại bốn chữ, ra chiều ngẫm nghĩ. "Em không sợ bọn họ sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?" Hiểu lầm một chút cũng không sao. Tôi hợp lại những lời anh ta đã nói. Tại hạ xinh đẹp như hoa cũng không thể thỏ cho anh. Em hôm nay đúng là chơi vui đến hồ đồ rồi. Anh ta chăm chú nhìn tôi, trong mắt dường như có nỗi ưu tư. Lòng tôi bỗng run lên, bỗng nhiên cảm thấy mình có lẽ đúng là chơi vui đến hồ đồ thật rồi. Tôi mất tự chủ. Quay đầu nhìn đi chỗ khác, trên khóe mắt, ánh nến phản chiếu từ ly thủy tinh đang khẽ động. Rất lâu, Lâm tự xâm mới lại lên tiếng. Về nghỉ sớm thôi, nếu không ngày mai hai và mắt sẽ thâm quần vào đấy Đến lúc đó thì không có cách nào xinh đẹp như hoa được đâu. Trong tòa nhà này có một nhà nghỉ khá được, vào nghỉ qua đêm cũng rất tiện. Không cần tôi đi cùng chứ. Không cần. Một nam một nữ vào nhà nghỉ thuê phòng chẳng phải là rất kỳ quái hay sao? Lâm tự dâm gật đầu, ấn giữ cửa thang máy. Được rồi, về tới phòng gửi tin nhắn cho tôi. Tôi làm xấu ok, chạy ra khỏi thang máy, lại quay đầu lại vẫy tay với anh ta. Nhìn cánh cửa khép lại, tôi mới xoay người đi tới quầy lễ tân của nhà nghỉ. Cô gái tiếp tân xinh đẹp, nhiệt tình chào đón tôi. Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị? Chào chị, cho hỏi còn phòng trống không? Tôi muốn làm thủ tục thuê phòng. Có, xin chị cung cấp chứng minh thư. Tôi ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lâm Tự Sâm. Anh tới đâu rồi? Mau quay lại. Lâm Tự Sâm cúi đầu ký tên anh ta trên tờ phiếu. Mí mắt khẽ nheo lại vô cùng nghiêm túc thế nhưng có phải anh rất muốn cười không? Anh ta dương mắt nhận ra sao? Tôi biết ngay mà Lần tự dâm đưa trả tờ phiếu cho cô lễ tân rồi quay người cẩn thận dặn dò tôi tới phòng nhớ phải khóa cửa kỹ lại có người gõ cửa cũng không được mở có bất cứ động tĩnh gì phải gọi điện thoại cho tôi không cần phải như vậy chứ tên người đập phòng là tôi cô nhiếp à mong cô giữ vệ danh dự và sự trong sáng cho tôi ok ok tôi bất lực đập đầu vào quầy tiếp tân xin lỗi để anh chị đợi lâu đây là cáp mở khóa phòng của hai người cô lệ tân lại tủm tỉm cười trao trả chứng minh thư và các chìa khóa phòng lâm tự sâm nhận lấy đưa cát cho tôi Cùng tôi đi tới phía thang máy Cảm ơn nhá May mà anh mang theo chứng minh Không mang cũng không sao Chỗ này cách nhà tôi Có 20 phút Nhưng cũng không thể ở nhà anh Em nghĩ đi đâu vậy Anh ta lướt mắt nhìn tôi Nghiêng đầu nhìn đèn chỉ thị Trên thang máy vẻ mặt vô cùng thản nhiên Ý tôi là Nếu không mang thì về nhà lấy cũng rất nhanh Được rồi, thang máy tới rồi Anh ta giơ tay chặn lại cửa thang máy Đưa cho tôi cái túi trong tay Quần áo của em Quên trong xe tôi Anh ta cố ý xuống bãi đỗ xe Ở tầng hầm lấy cho tôi ư Tôi sững người một lúc Mới dơ tay ra nhận lấy À, cảm ơn Tôi lên phòng đây Ừ, ngủ sớm đi Anh ta gật đầu Ngày mai, tôi nhất định sẽ đẹp trai hơn hôm nay. Em cũng đừng quên phải xinh đẹp như hoa. Em sẽ cố gắng. Tôi vào trong thang máy, vẫy tay với Lâm tự sân. Tạm biệt. Hôm nay đúng là chơi khuya quá, tôi tìm được phòng. Việc đầu tiên là leo lên giường nằm một chút lấy sức rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong lại không thấy buồn ngủ nữa. Tôi lăn lộn trên giường. Chợt nghĩ tới lâm tự Sâm hơn nửa đêm rồi còn phải đợi tuyết về nhà. Anh ta lại còn rất bảnh trệ, chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác bên ngoài. Tôi bền cầm di động lên nhắn tin cho anh ta. Về tới nhà chưa? Anh ta lập tức gửi lại cho tôi một bức ảnh. Tối rồi, cảnh đêm ở nhà tôi có lẽ cũng giống với cảnh đêm bên ngoài cửa sổ phòng em. Bức ảnh chắc chắn là được chụp từ bên ngoài ban công. Những ánh đèn rực rỡ dọc hai bên con sông Hoàng Phố. Trên lan can ban công vẫn còn đặt một ly rượu còn non nửa. Nhà anh ta cũng thật đẹp. Nhưng mà sau quá nửa đêm rồi, anh ta còn một mình uống rượu thế kia. Tôi giơ tay ấn nút mở rèm cửa ở đầu giường, tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Lâm tự sân. Không khác là mấy... Sao anh còn chưa ngủ? Đang suy nghĩ điều chỉnh lại tiến độ kế hoạch thường niên. Anh thật sự là quá đề cao công việc rồi. Bà chủ kiêm cấp dưới như em đây sẽ rất xấu hổ. Tại hạ tốn công tốn sức, cô nhiếp cứ chờ ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Lại còn trêu chọc tôi nữa. Tôi nói không lại anh ta, nhanh chóng giúp lui. Ngủ ngon, lâm tiên sinh. Ngủ ngon. Anh ta cũng đáp lại. Một lúc sau, anh ta lại gửi tin nhắn. Nhất tiểu thư. Chẳng lẽ nhắn tin cho tôi mà anh ta cũng nhất định phải cân đối theo lời tôi. Đây là gọi là bệnh ép buộc rồi lâm tiên sinh à. Tôi vô thức bật cười, đang định tắt điện thoại đi ngủ. Thế nhưng, ngón tay dừng lại ở nút tắt máy rất lâu vẫn chưa bấm. Cuối cùng, tôi thu tay về. Mở lại hộp tin nhắn từ đầu, dừng lại ở cái tên kia, ngay người. Trong này có tất cả ba tin nhắn tôi gửi cho anh, cùng với những lời hiếm hoi anh đáp lại. Tin nhắn cuối cùng cũng vẫn là tin nhắn xin lỗi anh, nhưng mãi mãi không có hồi âm. Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung là một đôi. Nếu biết, mình sẽ không nói những lời ấy với cậu. Mong không gây phiền phức cho cậu. Đã rất nhiều lần tôi đọc đi đọc lại tin nhắn này. Cũng đã từng nghĩ, nếu tôi lại gửi cho anh một tin nhắn nữa, liệu anh có trả lời không? Nếu có, anh sẽ nói gì? Lần đầu tiên tôi nhìn vào những dòng chữ này và nghĩ, có cần xóa hết đi không? Xóa tên anh ra khỏi danh bạ. Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm thế. Tôi tắt máy. Đặt nó ở rất xa, kéo chân lên, nhắm mắt lại. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng, tôi ngủ rất say. Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tôi rửa mặt mũi xong cũng tầm 9 giờ, vừa vặn nhận được điện thoại của Lâm tự sân. Tôi đang ở dưới lầu rồi. Hả? Nhưng vẫn còn rất lâu mới đến giờ đi đám cưới mà. Hôm qua em vào nhà nghỉ này không phải được phát cho hai phiếu ăn sáng sao? Không thể để lãng phí được, cô nhiếp. Giọng nói của Lâm Tự Sân mang theo ý cười. Tôi đến cùng em ăn sáng. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyện23s.net được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-update dưới mọi hình thức. Chương Bữa sáng ở khách sạn 5 sao thực ra cũng rất bình thường. Nhưng mà món phần thắn thì vẫn ngon đến bất ngờ. Chỉ tiếc là số lượng thì quá ít, Khiến tôi ăn hai bát rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm bát nữa Người đàn ông ngồi đối diện tôi đã ăn xong Sức lực dồi dào, hoàn toàn không giống với người suýt thì thức thâu đêm Anh ta một tay cầm tách cà phê Một tay lướt qua trên màn hình đọc tin tức Thỉnh thoảng rỗi rãi lại nhìn tôi hỏi Ăn nhiều thế, lát nữa có ăn được cỗ cưới không? Ăn nhiều mới có tinh thần chứ Anh thì hiểu cái gì? Tôi xua tay về anh ta. Đến lúc đó, anh sẽ biết sức lực của em. a anh không ăn bánh mì à? Em ăn hộ vậy nhá. Tôi thẳng tay lấy cái bánh mì lại, cắn một miếng, tôi phát hiện đối diện không hề có độ tĩnh, liền dương mắt lên nhìn. Lần tự xâm vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, bộ dạ như không còn biết nói gì. Sao vậy? Tôi mơ hồ nói. Anh lại không ăn nữa sao Không thể để lãng phí như vậy được Anh Lâm Không có gì Anh ta buông tách cà phê Tôi đang tính nuôi À tính phí thành phẩm Có lẽ cần tăng một chút Anh có thể đừng cuồng công việc như vậy được không Cái gì mà phí thành phẩm chứ Ngày nhức hết cả đầu Tôi tiếp tục ăn 2-3 miếng nữa Thì hết cái bánh mì Nhân tiện ngồi nhận xếp một chút Hồ thế này đúng là ăn không ngon, có phải anh thích ăn sáng kiểu Tây hay không? Sống theo phong cách Tây cũng khá tiện, chuyện này tôi không quá quan trọng, có thể điều chỉnh được. Ô, ừ, tôi gật đầu. Điều chỉnh một chút đi, đa dạng hóa khẩu phần ăn một chút cũng tốt. Nói xong, tôi mới nhớ ra, người đang ngồi đối diện mình kia chính là một vị bác sĩ. Tôi nói mấy lời này đúng là muối xìu qua mắt thợ. Tôi còn đang xấu hổ thì lại nghe thấy Lâm tự sân nói. Ừ, biết rồi. Anh ta vẫn nhìn tin tức trên màn hình, giống như tùy ý đáp lại tôi một tiếng vậy. Uống hết sữa đậu nành đi, đừng ăn nữa, ăn nhiều quá hại dạ dày đấy. À, được. Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi, chúng tôi ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ. Ánh ban mai ấm áp chiếu vào. Người đối diện đan đọc tin tức, còn tôi vô thức cầm cốc sữa đậu nành chậm rãi uống. Tôi uống xong sữa đậu nành, chúng tôi đi tới quầy lễ tân của khách sạn trả phòng, sau đó xuống gara lấy xe. Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi kinh ngạc. Anh đổi xe à? Trước đây, Lâm tự sơn vẫn lái một chiếc BMW bình thường. Nhưng mà chiếc xe trước mất tôi lúc này, hình như chưa từng thấy anh đi xe này bao giờ. Năm ngoái gửi về sửa sửa chữa lại, sau khi lấy về vẫn chưa dùng đến. Nhưng mà yêu cầu của em hôm nay quá cao, tôi không thể thực hiện được, cho nên đành phải xuống tay ở phương diện khác vậy. Yêu cầu gì của em cơ? Quên rồi à? Anh ta thở dài, phải đẹp trai hơn một chút. Phụt, tôi bật cười, không có cách nào đẹp trai hơn một chút. Anh Lâm à, anh giúp cuộc tự kỷ đến mức nào rồi? Được rồi, thật hân hạnh lấy lòng được em. Lên xe đi. Ừm, tôi tiến tới phía ghế phụ lái, giật cửa xe mở ra. Nhưng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Ừm, thật ra hôm nay anh tôi vốn định khen ngợi anh ta một chút nhưng mà lời nói đến cửa miệng rồi bỗng nhiên cảm thấy nói ra thật ngại miệng anh ta đứng bên kia ánh mắt sáng quắc nhìn tôi thật ra tôi cái gì thật ra tuy rằng bình thường anh rất chú ý tới ăn mặc nhưng lại ẩn chứa phong độ chói lóa bên trong hôm nay dường như toàn bộ đều không cất giấu khiến người khác có chút lóa mắt Lúc nãy, tôi từ trên lầu đi xuống, thấy anh ta đứng ở đại sảnh, anh Tuấn lũa lạc. Từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh ta làm cho lung lay. Tôi đi về phía anh ta dưới cái nhìn dò xét chăm chú của mọi người. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một thứ dư vị hư vinh. Thật ra là có đẹp trai hơn. Suốt cuộc, tôi vẫn nói thành lời cái câu đó, mặt bỗng nóng bừng. Anh ta chăm chú nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi mỉm cười. Không uổng công tôi thử tới mấy cái cà vạt. Lên xe tôi côn nhiếp, rất thân hạnh được làm tài xế cho cô. Chiếc xe của anh Lâm đẹp trai hơn một chút này. Ở trong cái tình trạng giao thông uy vũ của thượng hải, đúng là không đất dụng võ. Từ phố đông tới phố tây, chỗ nào cũng gặp phải tắc đường. Cũng may chúng tôi xuất phát sớm. Cho nên lúc tới nơi, vợ chồng lão đại đang đứng trước cửa khách sạn tiếp khách. Lâm tự sâm vẫn theo thường lệ để tôi xuống xe rồi lái xe đi tới bãi đỗ. Lão đại nhìn thấy tôi, xách váy không chút ê e thệ chạy tới nệ tôi một cú. Này, cậu đúng là không biết điều, đám cưới của mình mà cậu lại ăn mặc đẹp thế à? Còn nữa, bạn trai cậu vừa lái cái xe gì thế kia? Lão đại... Cậu kết hôn rồi, có thể đừng bạo lực như thế nữa được không? Tới uống rượu mừng của cậu, nhất định phải ăn mặc đẹp chút rồi. Hơn nữa, tôi nháy mắt với lão đại, liếc nhìn Trang Tự và rung rung. Phù dâu và phù rể cũng xinh đẹp và anh tuấn thế kia, mình còn tưởng cậu chẳng để ý bị người khác đoạt mất hào quang chứ. Hóa ra, bọn họ chính là phù dâu và phù rể. Dùng dung đang bắt chuyện với một người khách, dường như không nhìn thấy tôi. Chàng tự lặng lẽ đứng sau. Đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh ấy, tôi không ngờ mình còn có thể cười tươi như vậy được. Lão đại nghiến răng nghiến lợi hết tên tôi. Nhếp dưa hấu! Tôi tươi cười né tránh bộ móng vuốt của cô ấy, trong lòng lặng lẽ tự chấm cho lời bình luận của mình 100 điểm. Ông xã Lão Đại cũng tới chào hỏi tôi, rồi lại nhanh chóng đón những vị khách khác. Lão Đại kéo tay tôi đến một chỗ xa. Đều là tại chúng mình đấy. Nói tốt nghiệp xong, mọi người ở ký túc đi uống rượu. Chàng tự uống say, nó không biết bao giờ mới có thể kết hôn. Khẳng định là sẽ rất muộn, cho nên mới đồng ý làm phù rể. Còn phía mình ấy à, cũng tại rung rung quá nhiệt tình. Cậu nghĩ... Mình muốn tìm mỹ nữ làm phù dâu lắm sao? Lão đại dường như muốn giải thích thì thầm một chàng bên tay tôi. Nói xong, vẫn còn chưa có ý định muốn nệ cho tôi một cú nữa. Đừng có bắt nạt cô ấy. Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên. Tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, thoát khỏi nắm tay trắng trẻo của lão đại. Vừa ngừng đầu, tôi liền nhìn thấy lâm tự sân. Trên cánh tay anh ta, vẫn còn vắt chiếc áo khoác ngoài của tôi. anh ta đưa áo khoác cho tôi nói: sao lại vô ý thế? quầy áo trên xe này. a, là em không mang vào mà. trong khách sạn không lạnh, mang vào làm gì cho phiền? lâm tự sầm gật đầu. đợi lát nữa ra ngoài vẫn đinh khoác vào, để anh cấm giúp em. nói xong, anh ta lại quay về phía vợ chồng lão đại mỉm cười. Đưa ra hồng bao Chúc mừng hạnh phúc Hả? Sao anh ta cũng lại chuẩn bị hồng bao? Tôi đứng bên cạnh kháng nghị Sao anh lại đưa hồng bao cho cô ấy? Không phải đã nói là em đưa anh đi ăn không mất tiền sao? Vậy là lại thành hai phần mất rồi Lão đại lập tức phóng ánh mắt sắc như dao về phía tôi Lâm tự sâm cười Không phải hai phần chẳng lẽ hồng bao không phải nên là anh tặng sao? nhưng cái kia cũng quá dày rồi, lão đại coi như là tiềm mừng cậu sinh quý tử luôn nha, sớm sinh quý tử. nhìn bộ dạng lão đại lần này đúng là đang muốn đánh tôi đây mà, tôi vội vã lấy hồng bao trong túi ra đưa cho cô ấy. anh ấy tặng là của anh ấy, đây là của mình, lão đại chúc cậu hạnh phúc xưa hấu. Lão đại có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý của người mới kết hôn, có chút đa sầu đa cảm, nhìn như sắp phát khóc đến nơi rồi. Cô ấy rang hai tay ra ôm chầm lấy tôi. Cậu cũng phải nằm lấy hạnh phúc của mình, đừng có ngốc nữa. Câu nói cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng thì thầm vào bên tay tôi. Tôi vỗ lưng cô ấy, khẽ Ừ một tiếng. Lão đại buông tay, chạy về phía chú rể. Ông xã, anh gọi người đưa cái đôi đáng ghét kia vào một góc cho em đi. Em không muốn nhìn thấy họ. Chúng tôi đương nhiên không bị xếp xó. Vị trí ngồi đã sớm được sắp xếp. Các bạn học tới dự hôn lễ, tổng cộng có hai bàn. Tôi đương nhiên ngồi cùng bàn với Tiểu Phượng và Tư Tịnh. Sau khi tôi ngồi xuống bàn rồi, bên cạnh vẫn còn hai ghế trống. Khai tiệc rồi mà vẫn chưa thấy có ai tới ngồi. Tư Tịnh nói, đây là chỗ dành cho phù rể và phù dâu. Tôi chợt run lên một chút, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục bình thường tiếp tục nói chuyện cùng mọi người. Phù dâu và phù rể căn bản không có thời gian ngồi xuống ăn tiệc. Hôn lễ bắt đầu. Lão đại tuy rằng cứ nói là tì cưới hết sức đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng long trọng. Cô dâu chú rể được phù dâu phù rể đưa vào lễ đường trong tiếng nhạc rộn rã. Đi qua từng chiếc cổng hoa, rồi bước lên khán đài. Tôi nghe được lời bàn tán của mấy người ngồi bên kia. Cô dâu chú rể đẹp đôi dã man. Ôi, anh phù rể đẹp trai quá. Đúng vậy, trang tự. Giây phút này, nhiều người nhìn lên khán đài như vậy, tôi mới dám nhìn anh. Anh thay đổi khá nhiều. So với hồi học đại học, hình như gầy đi nhiều. Toàn thân tốt lên một vẻ lạnh lẽo, bộ tay trang vừa vặn bao quanh người, sáng vẻ thư thái, giống như một thanh gươm sắc xảo. Anh rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có được cái bộ dạng như hôm nay. Đáng tiếc làm sao, tôi không có cơ hội được thấy anh từng bước từng bước lột xác. Trong bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp này, cái nhìn của tôi có lẽ quá lộ liễu. Ánh mắt vốn vẫn định tại hư vô của anh ấy bỗng nhiên phóng tới phía tôi. Tôi vội vàng quay đầu. Tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm mới định thần lại, tôi bắt đầu hối hận. Vừa rồi tôi cuống vậy, làm cái gì chứ? Như vậy chẳng phải là quá lộ liễu rồi ư? Lâm tự sâm bỗng nhiên gấp một ít thức ăn vào bát tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hi quang, bình tĩnh. A, cảm ơn. Tôi cúi đầu, nhất thời kinh ngạc. Anh ta gấp ở đâu một miếng thịt cho tôi thế này? Đây đâu phải là đang ăn nủi tôi, rõ ràng là đang kinh hãi thì có. Nghi thức trên khán đài đã kết thúc, vợ chồng lão đại bắt đầu tới bàn khách mời rượu. Dung dung trong bộ đồ phù dâu quay trở lại bàn ăn. Cô ấy đương nhiên sẽ không ngồi bên cạnh tôi, cách tôi một ghế. Vừa mới ngồi xuống, cô ấy không chào hỏi bất cứ ai mà lập tức nhìn lâm tự Sâm. Tôi biết anh. Ngoại trừ lâm tự Sâm, tất cả đều kinh ngạc. Dung dung nhách cầm, dáng vẻ kiêu ngạo. Hôm qua tôi còn cảm thấy tên anh nghe rất quen. Sau đó mới nhớ, anh là cháu ngoại của chủ tịch công ty tôi. Lâm tự sân mỉm cười. Cô làm việc ở thịnh viễn. Dung dung còn chưa kịp lên tiếng, tiểu phượng đã cả kinh hét lên. Wow, hi quang, không phải chứ? Bạn trai cậu đúng là ra thế giàu có như vậy sao? Tôi không trực tiếp trả lời cô ấy mà nhìn về phía dung dung. Nụ cười của Dung Dung hết sức kỳ quái Trong mắt cô ấy Rõ ràng mang theo vẻ khinh miệt Dường như rất không đồng tình Với lời của tiểu phượng Chờ đợi người khác hỏi Vì sao lại biết Lâm tự sân Dung Dung đã chủ động nói Tôi là thư ký Của giám đốc thịnh phòng tiêu thụ Đã từng nghe anh ấy nhắc tới anh Hoang kiệt Dung Dung rụt rè gật đầu Lâm tự Sơn cười Hóa ra là thư ký của Hàng Kiệt. Rồi không nói thêm gì nữa. Dung Dung không cam lòng tiếp tục nói. Đáng tiếc, trước đây ở tổng công ty chưa được gặp anh Lâm. Tôi tới công ty đã mấy tháng. Nghe nói anh Lâm được điều tới công ty con tuyến dưới. Không biết có phải là tôi lại gặp phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy cô ấy nhấn mạnh vào mấy chữ công ty con tuyến dưới. Nét mặt của ấy cũng toát ra một vẻ hứng thú khó hiểu. Hóa ra là ở Tô Châu, lại còn làm cùng một công ty với Hy Quang. À đúng rồi, Hy Quang, sao cô lại tới Tô Châu làm việc? Tuy rằng ở Tô Châu phát triển cũng rất tốt, nhưng tốt thế nào cũng không bằng được cơ hội ở Thượng Hải. Suốt cuộc cô ấy muốn nói gì? Muốn nói cho mọi người biết lần tự xâm bị khai trừ khỏi thịnh viễn lư? Ám chỉ, anh ấy không có địa vị ở thịnh viễn, không đáng để nhắc tới ư. Chuyện này thì có quan hệ gì tới cô ấy chứ? Tôi tức giận, nhìn Diệp Dung, tận lực nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tô Châu rất tốt, công ty bên kia cũng là của nhà mình và thịnh viễn hùn vốn, công việc an nhàn. Cơ hội ở Thượng Hải đúng là rất tốt, nhưng cái cơ hội cậu nói mình có lẽ không cần tới. đúng rồi, nhà họ Thịnh và nhà mình vô cùng thân thiết. Dung Dung, nếu như công việc ở công ty có khó khăn gì, cứ nói với mình, đừng khách khí. Tình bạn bè thời đại học khó có được. chuyện gì có thể giúp được cậu, mình nhất định sẽ giúp. Diệp Dung xa sầm mặt. Lâm tự sâm liếc nhìn tôi. trước mặt người khác, anh ta lúc nào cũng không để lộ suy nghĩ. Bởi vậy, tôi cũng không biết cái liếc mắt của anh ta có ý gì. Tôi bỗng thấp thỏng, ghé bên tai anh ta thì thầm. Thái quá hả? Lâm tự sâm cười cười, tôi phiền muộn. Anh cười gì? Lâm tự sâm vẫn cười, học tôi ghé tai qua. Tôi cười có người khoác áo hổ giấy mà rượu võ dương oai. Một tiểu lão hổ chân chính ngồi bên cạnh như tôi Chỉ dám lộ móng vuốt Mà vẫn phải cẩn thận Sợ làm bị thương người ta Đây là cái ý gì thế Không phải đáng cười như thế chứ Từ tịnh Có lẽ nhìn ra cái không khí kỳ quái này Theo thói quen Bắt đầu lên tiếng giảng hòa Dung dung Sao cậu còn không ăn đi Không định giúp đi thuồng bao sao Diệp dung qua một lúc mới đáp lại Mẹ lão đại thu rồi, mình ngồi nghỉ một lát. Cậu cũng mệt rồi, ăn chút gì đi? Từ tịnh nói xong, dường như nhớ ra cái gì liền nhìn tôi. Dưa hấu, nghe lão đại nói cậu có quà tặng bọn mình. Đâu rồi, mang tới không? À, mình vốn định hôm nay mang tới, nhưng hôm qua không về Tô Châu. Tôi còn chưa nói xong, chiếc ghế bên cạnh đã bị ai đó giật lại. Trong tầm mắt xuất hiện một bộ tay cha màu đen, sau đó cảm nhận được hơi thở, gần trong găng tấc. Vừa rồi còn đang làm phù rể, bỗng nhiên lại ngồi bên cạnh tôi, tôi nhất thời đông cứng người. Từ tịnh vẫn đang trêu tôi. a mình vừa nghe được cái gì thế? Đêm qua cậu không về Tô Châu? Không phải ở lại Tượng Hải đấy chứ, cậu hiểu ở đâu? Cô ấy phóng ánh mắt mở ám Quét từ Lâm Tự Sâm sang tôi Anh Lâm Ở Tượng Hải Anh có nhà phải không? Lâm Tự Sâm nhìn cô ấy Chậm rãi đáp Nhà tôi rất gần khách sạn Hy Quang ở Sáng sớm tới đón cô ấy rất tiện chương 32 Từ tịnh cười gượng Vậy à? Tôi không lên tiếng nữa. Tịt cưới đang diễn ra rất náo nhiệt, nhưng dường như trung quanh tôi lại vô cùng tĩnh lặng. Rõ ràng mọi người đều đang nói chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy xa xôi đến vậy. Yên lặng tới mức, tôi nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình. Diệp Dung hỏi trang tự một cách vô cùng thân mật. Sao cô lại qua đây? Không cần phải đi theo vợ chồng lão đại tiếp rượu à? Tư tịnh và mọi người không hẹn và cùng nhìn về phía Trang Tự. Nhưng có vẻ như anh ấy không nghe thấy, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu, không nói một lời. Bàn tiệc yên tĩnh rất lâu, cuối cùng chính là Tư tịnh lên tiếng. Mình thấy người nhà hai vợ chồng lão đại uống rượu rất được, có lẽ không cần tới Trang Tự tiếp hộ đâu. À đúng rồi, Trang Tự, Trác Huy nói mấy hôm trước thấy cậu ở tòa câu ốc Vinh Tư. Chắc Huy lập tức nói, đúng thế, hôm qua quên hỏi cậu, tuần trước cậu có tới Vinh Tư đúng không? Mình qua đó bàn công việc, nhìn thấy một người rất giống cậu, định gọi thì nháy mắt đã không thấy cậu đâu, phải cậu không? Cậu tới đó làm gì thế? Hiện tại, mình đang làm việc ở đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên, trong khoảng cách gần như vậy. Dường như phát ra từ chính lồng ngực của tôi Chắc Huy kinh ngạc Cậu đổi công việc từ bao giờ thế? Cậu Diệp dung dung cùng lúc thốt ra câu hỏi kia Nhưng lập tức mím môi Tháng trước Cậu thật là kín tiếng Đổi chỗ làm cũng không thể nói với bạn bè Nhưng mà ngân hàng A được như vậy Cậu đổi tới làm ở đâu? Vẫn là ngân hàng A Chỉ là đồ bộ phận thôi. Bộ phận nào? Ngân hàng đầu tư. Tất cả bạn học đều giật mình, nhìn trang tự bằng vẻ mặt kinh ngạc. Đối với các ngân hàng 100% vốn nước ngoài như ngân hàng A, nghiệp vụ được chia ra làm hai mảng chính là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Bên thương mại cùng các nghiệp vụ truyền thống là cho vay để tiết kiệm, Lần trước, Trang tự tới chỗ làm việc của tôi, có lẽ anh vẫn còn làm ở bên ngân hàng thương mại. Ngân hàng đầu tư thì hoàn toàn khác, quản lý mảng IPO và sắp nhập. Đối với một ngân hàng lớn như vậy, vào làm nghiệp vụ ngân hàng thương mại đã là khó rồi, chứ đừng nói đến ngân hàng đầu tư. Nếu không phải nhân tài cực kỳ xuất sắc thì căn bản không có cửa. Vậy mà trang tự mới vào làm được nửa năm đã được chuyển sang bộ phận đầu tư. Có điều, nếu như làm công việc này, nhất định sẽ phải đi ra ngoài gặp gỡ xã giao rất nhiều. Tính cách như trang tự liệu có hợp hay không? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu đã bị tôi hung hăng đè xuống. Chuyện này đâu có liên quan tới tôi chứ. Suy nghĩ như vậy cũng thật là nực cười. Hơn nữa, Trang tự kiêu ngạo thanh cao kia, nhân duyên cũng rất tốt. Trước kia còn đi học, được thầy yêu bạn mến. Ngay cả thằng em khương nhuệ của tôi cũng rất nể phục anh ấy. Trước mặt mọi người, anh không bao giờ tỏ ra nghiêm túc như với tôi. Bao nhiêu cao ngạo và lạnh lùng, anh đều tặng tôi miễn phí hết rồi. Chắc Huy vẫn ngạc nhiên đến mức không rõ câu. Mình biết cậu lợi hại rất nỗ lực. Sớm muộn gì cũng sẽ đứng đầu, nhưng không ngờ tốc độ lại quá nhanh như thế. Và phòng đầu tư, tiền lương ít nhất cũng phải gấp đôi. Nghe nói cuối năm tiền thưởng cũng lên tới 6 con số. Theo cái tốc độ này của cậu mà nói, vài năm tới có khi kiếm được hàng trăm vạn, một năm cũng không có gì lạ. Vậy thì cũng đâu có gì đâu chứ. Ngữ khí của trang tự dường như mang theo một chút châm chọc Tôi không kiềm chế được liếc mắt nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh ấy. Tôi sững sờ một chút, bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới quãng thời gian trước khi tốt nghiệp. Lúc tôi biết tin anh ấy sẽ tới ngân hàng A, anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt dường như muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại càng thâm sâu hơn, tượng như bị ngăn cách bởi một tầng băng tuyết cả bàn chỉ có mình tiểu phượng là không chú ý tới vấn đề này. cô ấy còn đang cho hỏi lâm tự sâm về chuyện tình của tôi và lâm tự sâm. hóa ra anh và dư hấu là chuyện tình văn phòng à? nếu như anh là cấp trên của dư hấu, như vậy thì chắc chuyên ngành cũng không khác tụi em là mấy. anh có bằng MBA sao? không phải. lâm tự sâm chậm rãi đáp, giọng nói cũng trùng xuống. Tôi học y. Giơ cơ? Như vậy thì khác biệt rất lớn. Sao anh không làm bác sĩ? Sao mà cô ấy lại tò mò như vậy cơ chứ? Tôi vội vã quay sang cắt ngang lời cô ấy. Cậu hỏi nhiều như thế làm gì? Tiểu Phượng hài một tiếng. Hỏi có tí chút mà đã không được rồi, có cần phải chiếm giữ kinh khủng như vậy không cô nương? Giỡn hầu à, xưa nay không biết Cậu lại ghen dữ như thế Mình chỉ thấy lạ Sao học y mà lại không làm bác sĩ thôi mà Vẫn còn nói nữa Tôi chừng mắt Có gì mà lạ đâu Cậu chưa gặp ai tài năng vệ toàn hay sao Lâm tự sâm bật cười Là do cô ấy chưa thấy em tự tân bốc mình như thế bao giờ Rồi anh ta tự trấn nan tôi Không sao đâu Không sao cái gì mà không sao Lâm tự xâm là một người Lúc nào cũng ung dung bình tĩnh Nhưng vừa rồi Rõ ràng trong giọng nói của anh ta Có phần mất mát Tôi có thể cảm nhận được Tôi đổi sang chuyện khác Canh cá rất ngon Anh uống chưa Anh ta nhìn tôi Khóe miệng kẽ cười Chưa Thấy anh ta dường như không có ý định động tay Tôi liền xoay bàn Lấy một bát canh cá cho anh ta Một bát cho tiểu phượng Thuận tiện lấy thêm cho mình Tôi buông thìa Dừng tay một chút Cố gắng hết sức tự nhiên xoay người lại Cúi đầu uống canh Nhưng vẫn không tránh được Nhìn thấy trang tự trong tầm mắt Anh vừa rót một chén rượu Uống cạn Mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện Chủ yếu là mấy người bạn nam Cậu tới làm bên đầu tư cũng khá hợp Dù sao thì cậu cũng đã từng làm việc một tuần 80 giờ, không như mình, làm gì cũng vớ va vớ vẩn. Anh cũng biết mình vớ vẩn. Từ tịnh đã một lúc lâu rồi chưa lên tiếng, vừa mở miệng ra liền trách mắng chắc huy. Cô ấy nhìn trang tự, ánh mắt phức tạp. Thật không ngờ cậu lên nhanh như vậy, chẳng mấy chốc là có thể mua nhà ở Tượng Hải được rồi. Tiểu Phượng vừa ăn canh vừa mơ hồ nói. Chắc Huy nhà cậu chẳng phải vừa tới Thượng Hải đã được gia đình mua nhà cho rồi ư? Đợi có nhà một cái là kết hôn phải không? Chắc Huy cười, tư tịnh không lên tiếng. Quay sang nói gì đó với Diệp Dung đột nhiên im lặng nãy giờ. Một bạn nam khác nói, Đúng rồi, trang tự, gần đây mình mua hai cổ phiếu. Khi nào rảnh rỗi, cậu để ý giúp mình nhé. Cũng đừng như hồi đại học nói gì mà không có nghĩa khí. Mình đã nghe nói từ lâu Hồi Nam Tư có lần cậu mua cổ phiếu Hôm sau liền giá cổ phiếu đó cao lên ngất ngược Đúng thế Tiếc là cậu ấy đã lập tức bán ra Trang tự cúi đầu tiếp tục rót rượu Công việc hiện tại không thể chơi chứng khoán tiếp được nữa Mình đã hủy tài khoản rồi Nói thì nói như vậy Nhưng mà cũng có thể đưa ra chút ý kiến Câu nói tới đây thì bị chặn lại Một trận ầm ĩ vang lên, cô dâu chú rể cầm ly rượu trong tay đi tới mời rượu. Chú rể vừa bắt đầu đã lập tức lên tiếng xin tha. Cảm ơn mọi người tới dự, đều là anh em cả, mình không kính rượu từng người nữa, tất cả cùng nhau nâng ly nhé. Nhìn anh ta mặt đã đỏ tía tai, mọi người cũng không dây khó dễ. Cùng đứng dậy nói vài câu chúc mừng rồi nâng rượu uống cạn. Những ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng bên trong va và chạm vào nhau giữa không chung. Không biết vì sao, ly rượu trong tay Trang Tự như bị cầm không chắc mà rơi ra, lao về hướng tôi. Tôi tránh không kịp. Toàn bộ chất lỏng màu đỏ đổ lên tay áo lông màu trắng, nhanh chóng tràn ra rất rộng. Từ tịnh chỉ kịp a một tiếng, tất cả mọi người khựng lại. Xin lỗi. Trang Tự nhìn tôi, trong miệng nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại rất qua quýt lấy lệ ánh mắt anh ấy nhìn tôi lạnh lùng không sao tôi nhận lấy khăn tay lâm tự sâm đưa cho qua loa lao một chút lão đại hỏi dư hấu không sao chứ không sao tôi cầm lấy ly rượu lại lần nữa chúc mừng cô ấy chặng năm hạnh phúc thật xin lỗi vừa rồi không cầm chắc ly rượu, mình xin chịu phạt ba ly. chàng tự cũng quay lại, nhìn vợ chồng lão đại nói, rồi cầm lấy chai rượu tự rót một ly đầy và ngửa đầu uống cạn. cúi xuống rót ly thứ hai, rồi ly thứ ba. chàng tự uống xong, mọi người dường như mới giật mình tỉnh mộng, bắt đầu uống cạn ly rượu của mình. lâm tự sâm mỉm cười, chậm rãi uống. cảm ơn cảm ơn. Mọi người tiếp tục ăn cơm nhé. Nói chuyện vài câu, chú rể lại đưa cô dâu sang bàn khác. Tôi cầm khăn giấy lau một chút, cảm thấy dính rác. Em đi vào toilet. Tôi nói với lân tự sân, anh ta không trả lời. Không khí được nhìn im lặng tới bất thường. Lúc ngồi thì không cảm thấy gì, nhưng hiện tại đứng giữa hai người đàn ông cao lớn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ. Tôi ngẩng đầu, Lâm tự sâm vừa hạ ánh mắt nhìn tôi, thong thả nói. Đi đi. Tiếng nước chảy ào ào. Bên ngoài, âm thanh vui vẻ náo nhiệt như có như không truyền tới. Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Không biết có phải do đêm qua chơi quá khuya hay không? Lúc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt. Thật ra giờ này cũng có thể trở về rồi. Mặc dù hơi sớm một chút, nhưng có thể lấy cớ đường về Tô Châu khá xa. Hình như cũng đã từng nói đến rồi. Ừm, bây giờ ra kia chào lão đại rồi về. Tôi hạ quyết tâm đóng vòi nước, ra khỏi toilet. Quay về sảnh tiệc, phải đi qua một hành lang dài. Tôi cúi đầu chậm chạp bước đi. Trong lòng trống trải mờ mịt. Mãi tới khi một đôi giày đen đột cuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi chặn giữa lối đi tôi ngẩng đầu chàng phù rể anh Tuấn trong tiệc cưới kia đang đứng trước mặt tôi sao anh ấy lại ở đây đi toilet ư tôi có nên chào hỏi một tiếng hay không hay cứ lẳng lặng đi thôi số di động của cậu thế nào bước chân tôi chần chừ dừng lại mất vài giây mới lên tiếng Vẫn như cũ Tôi cũng vậy Vẫn như cũ Anh ấy nhìn tôi Ánh mắt thâm trần Nhớ gửi số tài khoản ngân hàng qua cho tôi Quả nhiên Anh ấy lại muốn đềm bù tiền áo cho tôi Vì sao tôi lại không thấy bất ngờ Không cần Cũng đúng Anh ấy gật đầu Giọng nói như pha chút diễu cợt Quên cho chúc mừng cậu Rất muôn đăng hậu đối Anh và Diệp Dung mới là muôn đăng hậu đối đấy Cậu cũng vậy Chúc mừng Im lặng Tôi nhấc chân lên bước đi Nhưng anh bỗng nhiên bật cười nhiếp huy quang Vì sao vừa rồi nhìn tôi như vậy Anh ấy ngẩng đầu nhìn thẳng tôi Ánh mắt đầy vẻ châm trọc Chân chư Tình cũ khó quên Tôi đột nhiên lúng túng Anh ấy muốn chứng minh điều gì? Tôi còn hy vọng với anh ấy, còn thích anh ấy. Đúng thế, tôi còn. Tôi ngẩng đầu, ép buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hôm qua, Diệp Dung nói lời xin lỗi với mình. Mình rất ngạc nhiên. Mình còn tưởng rằng cả đời này cô ấy sẽ giả vờ chuyện kia không có xảy ra. Nhưng mà nếu cô ấy xin lỗi rồi, mình cảm thấy mình còn nợ cô ấy một đáp án. Tôi không chấp mắt, tiếp tục. Khi đó cô ấy hỏi mình, không phải cậu thích trang tự sao? Bây giờ mình có thể trả lời cô ấy. Không thích. Tôi từng chữ, từng chữ nói ra câu đó. Nhờ cậu truyền lời tới cô ấy, mong cô ấy yên tâm. Hạnh phúc của người khác, mình sẽ không nhìn tới.